Các bạn thân mến chúng ta đã qua 12 chương của tiểu thuyết Trinh thám hình sự xuất sắc của Agatha Cre trước khi theo dõi tiếp những chương còn lại kênh độc truyện nổi tiếng thế giới xin dừng lại ít phút để giới thiệu kỹ hơn về nhân vật chính vì diễn biến của câu chuyện sẽ dẫn đến tình huống là có nhân vật vào những chương cuối chúng ta mới biết rõ thân phận của họ thưa các bạn Để các bạn không phải mất thời gian xem lại các chương trước, mà vẫn tiếp tục theo dõi dễ dàng các chương sau. Và không làm mất tính ly kỳ bất ngờ của câu chuyện, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn sơ lược quy tắc viết tên trong tiếng Anh như sau. Tên đầy đủ gồm có 3 thành phần. Gồm tên, tên đệm và họ. Tên ngắn rút gọn gồm tên và họ. Như vậy trong câu chuyện thì... Ông Roger Acroy. Tên của ông ta là Roger và Ackroyd là họ. Đây là nhân vật chính, có bà vợ chết do nghiện rượu nặng. Bà này để lại một đứa con riêng là Ran Peyton. Nhân vật thứ hai, Ran Đây là con riêng của bà vợ đã chết của ông Acroy. Anh này là đại úy, tên là Ran và họ là Peyton, mang họ bố đẻ của anh ta. Thứ ba, si Đây là em dâu của ông Ackroyd. Bà này có một con gái là Flora và chồng bà là em trai của ông Roger Ackroyd đã chết. thứ tư, cô Flora Ackroyd là con bà Si sổ Ackroyd và là em họ của Rand Peyton. Như vậy, nếu thực ra thì ta thấy là giữa Rand Peyton và Flora Ackroyd là không có quan hệ máu mổ. Nhưng vẫn là anh em họ. Nhân vật thứ năm là cô Ursula Bond, là người hầu gái của nhà ông Arroyd. Sau đây, xin mời các bạn tiếp tục theo dõi câu chuyện. Vụ ám sát ông Roger Arroyd, chương 13 và chương 14. Chương 13, Flora và Russell. Sau khi khám xong các bệnh nhân vào buổi sáng hôm ấy, tôi đi gặp thanh tra Ragland. Chào ông bác sĩ, chúng tôi đã điều tra về Sacklaken rồi. Đúng như lời khai của hắn, khách sạn mà hắn ta đã có mặt vào tối thứ sáu tuần trước đã xác nhận điều đó. Cô phục vụ trong khách sạn có nói là Sacklaken có rất nhiều tiền với một đôi bốt đã gần tuột đế. Hắn đã tiêu ở đó hết tới gần 40 bảng. Hắn ta vẫn từ chối nói ra nguyên nhân tại sao. Lại đến Phân Lê Bắc, có phải không? Đúng thế. Hắn ta không nói thêm một lời nào cả. Hạ Quỳnh Quà có nói với tôi là ông ta biết tại sao Ken lại tới đấy. Tại sao ông ấy lại không nói cho chúng tôi biết nhỉ? Tôi nghĩ rằng Quà Gột có hơi điên một chút đấy. Đây là bệnh gia truyền của dòng họ ông ta. Tôi tin thế. Quà Gột có một người anh họ rất đẹp mã. Nhưng bị điên hoàn toàn. Tội nghiệp. Ai kể với ông điều đó? Tôi tò mò hỏi. Chị gái ông chứ ai? Rác lần mỉm cười trả lời tôi. Thật như vậy, Khe là một người rất kỳ lạ. Chị tò mò tìm hiểu cho tới khi biết được tận chân tơ kẽ tóc về bất cứ người nào. Sau đó, chúng tôi gặp Pha Gót và nói cho ông ta biết những tin tức cuối cùng về vụ án. Chúng ta không thể bắt giữ Ken được đâu, ông con ạ. Racken buồn bã nói, hắn ta không thể giết một ai đó ở chỗ nào đấy. Trong khi chính hắn lại đang uống rượu ở một chỗ khác cách đó hơn một dạng. Tôi khuyên ông là đừng thả hắn ta vào lúc này. Pagot thông thả nói, sao lại làm như vậy? Chúng tôi không thể giữ Ken nếu như hắn ta không phải là kẻ phạm tội. Tôi không nói hắn ta là kẻ phạm tội, và Pagot nhấn mạnh. Xong, tốt hơn là nên giữ lại vài ngày nữa. Nhưng chúng ta đã biết ông Akroyd đã bị giết vào lúc 22h15 giờ kém 15 phút. Thanh cha Ragland nói, điều này chưa xác nhận được đâu. gót phản đối. Flora đã nói như vậy. Tôi không bao giờ tin lời nói của những người phụ nữ trẻ, ngay cả khi cô ta rất dễ thương và đẹp. Nhưng thằng cha Parker đã nhìn thấy Flora Khi cô ta ra khỏi phòng làm việc của ông akrama không vào nói nhiều quát lên đấy chính là điều hắn ta không nhìn thấy tôi đã cho tiến hành một cuộc diễn lại nhỏ ông có nhớ không bác sĩ Park cơ đã nhìn thấy flor ở sau cửa bàn tay cô gái đặt tên quả đóng cửa hắn không hề nhìn thấy Flora đi ra khỏi phòng làm việc của ông bác vậy Flora còn có thể ở chỗ nào khác nữa? Rackland hỏi vận. Có lẽ, trước đó cô gái đã ở trên gác, chỗ phòng ngủ của ông Akroyd. Thanh tra Rackland ngạc nhiên nhìn Pogod. Như vậy, ông cho rằng cô Flora lấy cấp số tiền 40 bảng, phải không? Tôi hỏi. Tôi không cho là như thế. Xong, để tôi nhắc lại điều này. Cuộc sống không phải dễ dàng đối với đàn bà và phụ nữ trẻ. Họ cần tiền. Và luôn luôn gặp khó khăn về những món tiền nhỏ. Nếu Flora đã lấy tiền rồi đi xuống gác, và sau đó đã nhìn thấy Parker với chiếc khay, thì cô ta sẽ làm gì? Flora sẽ không dám để cho Parker nhìn thấy mình từ trên gác đi xuống. Như vậy, cô phải chạy nhanh xuống và ở lại đó cho tới khi Parker xuất hiện. Như thế, dễ dàng hơn là việc nghĩ rằng Flora đã ở trong phòng là việc của Akroyd. Nhưng sau đấy, Thanh Cha rách lần ngắt lời, cô ta phải nhận ra tầm quan trọng của việc nói hết toàn bộ sự thật, bởi vì toàn bộ vụ án này sẽ phụ thuộc nhiều vào cái chi tiết nhỏ này đấy. Sau đó, Pogod giảng giải điều rất khó khăn sau đây sẽ xảy ra với Flora. Đầu tiên, cô gái nghe nói có vụ án cắp, vậy là cô ta nghĩ luôn đến vấn đề 40 bảng. Nhưng sau đấy... Flora lại nghe nói rằng có một vụ giết người. Thế là cô ta ngất đi. Nhưng những cô gái cứng rắn không dễ dàng ngất đâu. Vậy, Flora có thể làm gì được? Cô ta nên giữ kiến chuyện này hay thú nhận mình là một kẻ cấp? Lúc đầu, thanh tra rác lần phản đối giả thiết của Vagot. Nhưng sau đó, ông ta thay đổi quan điểm và muốn gặp Flora để xác nhận lại. Tôi lái xe... Đưa cả hai tới phân Park chúng tôi yêu cầu được gặp cô Flora thiếu tá Brand đang ngồi nói chuyện với cô gái flora yêu cầu và ở lại với mình để trả lời những câu hỏi của thanh cha ra có lẽ cô cũng chờ đợi điều này côroy ạ Jack nói bây giờ ông vào nói rằng cô đã không gặp mặt bác cô ông aroy như cô đã nói với chúng tôi rằng về chi tiết cô vào phòng làm việc để chúc bác cô ngủ ngon Tối thứ sáu tuần trước sau bữa ăn tối khi đó cô đang đi xuống gác từ phòng ngủ của ông bác sau đó cô đã gặp Park cơ flora trăm nghìn viên thanh tra miệng há hốc sau đó cô quay sang nhìn vào ông này có một bộ mặt trông rất nghiêm trọng nhưng nhân tử cô gái ạ bỏ cốt nói ngày hôm đó tôi đã gợi ý cô nói ra tất cả sự thật vì nếu không Tôi cũng sẽ tìm ra được sự thật đó. Hãy dũng cảm lên cô gái. Cô đã lấy số tiền đó phải không? Flora gục đầu xuống im lặng. Sau đó một lúc, cô gái chậm rãi nói: "Đúng thế, ông đã nói đúng sự thật ông Poirot ạ. Tôi là một con ăn cắp. Tôi đã lấy số tiền đó. Tôi lấy làm dễ chịu vì đã nói được việc này ra. Trong những ngày qua, tôi đã phải chịu đựng những nỗi dằn vặt, ngay cả trong giấc ngủ cũng vậy." Đã nhiều lần tôi định nói ra, nhưng rồi tôi lại thấy mình không đủ can đảm. Flora ôm lấy mặt, rồi đột nhiên đứng bật dậy và chạy vụt ra khỏi phòng. Blan vội vã định chạy theo cô gái, nhưng Pogod đã kịp thời ngăn thiếu tá lại ở cửa ra vào. Ông thiếu tá, Pogod nói, nếu ông có cảm tình với Flora, thì ông không nên giấu những gì bất lợi đối với cô bé. Ông tưởng rằng cô gái yêu ran phải không? Không phải thế đâu. Rồi, Pagot nói với ông như vậy đó. Nhưng, nhưng... Blunt lắp bắp. Có phải ông định nói về việc Prora đã làm phải không? Có lẽ ông không còn yêu cô nữa à? Pagot hỏi. Cái gì? Ông cho rằng vì thế mà tôi khinh Prora chứ gì? Cô ta bị buộc phải làm như vậy. Tội nghiệp cô bé. Ông Pagot. Ông vẫn nghĩ như thế về tôi à? Nếu còn nghi ngờ thì mời ông cứ hỏi Prora. Cô ấy sẽ trả lời cho ông hay. Pogot đi vào giữa phòng. Lúc này Blunt đã chạy đi tìm Flora. Pogot mỉm cười. Nhưng thanh tra rắc lần thì không. Ông ta giận dữ nói. Thế là công cốc hết cả. Tất cả những chứng cứ mà ta có đều trở nên vô ích Chúng ta phải xác định lại xem mọi người đã làm gì lúc 21:30 Ông đã làm đúng hoàn toàn Pogot ạ. Về việc không để cho Ken đi vội mà. Hãy để tôi xem lại ở chỗ khách sạn. Lúc 21 giờ 45 Đúng thế, có thể Ken chạy được đến đấy trong vòng 15 phút. Nhưng chắc là hắn ta không đi gọi điện thoại chứ? Vào gót nhắc lần Gà xe lửa cách đây nửa dặm. Còn cái câu chuyện điện thoại khốn nạn này nữa chứ? Redland nguyền rùa. Chúng ta luôn luôn phải quay lại với cái cú điện thoại kỳ lạ này. Rắc rối quá nhỉ? Vào gót thêm vào. Có lẽ Rand Payton đã leo vào phòng làm việc của ông Ackroyd. Nhìn thấy ông ta đã chết, hắn liền bỏ chạy và đi gọi điện thoại. Rackland lập luận. Đúng thế, đấy là một khả năng chắc chắn. Chúng tôi để ông thanh cha Rackland ở lại đây. Tôi và Pagot trở về nhà. Tôi mời ông ta vào nhà và cả hai đi vào cái sườn nhỏ của tôi, nơi tôi thường giải trí trong những lúc nhàn dỗi bằng việc sửa chữa đồng hồ và radio. Tôi giới thiệu với Pagot một Trong hai phát minh của tôi mà tôi tự hào. Rõ ràng là ông có thể trở thành một nhà phát minh hơn là một bác sĩ. và gốt cười nói. Tuy nhiên, ông là một bác sĩ nên tôi muốn ông giúp tôi một việc. Sao? Tôi có thấy ông bị ốm đau gì đâu. Tôi á? Không, không. Tôi muốn gặp cô Russell mà không để mọi người ở đây thấy cô ta đến nhà tôi. Do đó, tôi đã yêu cầu Russell đến nhà ông. Trước đây, cô ấy đã từng khám bệnh ở nhà ông mà. Cô đã, ông không giận tôi chứ? Tôi làm như vậy để tránh phi luận. Ồ, không sao cả ông Potter ạ. Tôi có thể có mặt trong cuộc gặp gỡ giữa ông với cô Russell chứ. Sao lại không? Nhà của ông chứ mà. Russell cũng sắp tới đây rồi, bây giờ ông ngẫm xem cái này. Potter lấy từ trong túi áo ra một mẩu giấy nhỏ và đọc to, người ta nói rằng đại ủy Ran Người bị cảnh sát truy lùng từ vài ngày nay đã bị giữ lại ở Liverpool khi anh ta tìm cách đi châu Mỹ. Màu tiên này sẽ được đăng trên báo vào buổi sáng ngày mai. Ông thanh tra rắc lần đã cho phép tôi làm việc đó rồi. Và con nói. Ông làm thế để thu lại cái gì? Tôi ngạc nhiên hỏi. Kết quả của màu tiên này sẽ rất thú vị. À, chuông kêu kìa, có lẽ là cô Russell đến đấy. Chúng tôi đi vào phòng khám. Và Annie đưa Russell vào. Chào cô Russell. Vào gốt bắt đầu ngay. Tôi báo cho cô một tin không hay. Charles Kent đã bị bắt ở Liverpool. Trên khuôn mặt Russell không tỏ ra một chút lo lắng hay quan tâm nào. Thì sao cơ? Russell nói. Và lập tức tôi hiểu ra ngay tại sao tôi nhận ra giọng Kent. Mặc dù khác nhau, nhưng giọng nói của Ken và Russell có một vài chỗ giống nhau. Tôi nhìn qua gốt. Và nhận ra là ông ta cũng đã biết điều tôi đang nghĩ. Jacques Lerken là ai? Russell hỏi. Một người đàn ông đã có mặt tại Furnier Park vào tối trước 6 tuần trước, buổi tối xảy ra vụ án. Anh ta đã có liên quan tới vụ giết ông Ackroyd. Nhưng, cuối cùng cô Russell có tỏ ra quan tâm hơn tới câu chuyện. Thế à? Bây giờ thì người ta đã xác định là vụ án xảy ra vào trước 22 giờ kém 15 phút. Do vậy, việc Ken có liên quan đến vụ giết người là không hay ho gì đâu." Russo ngẩng mặt lên, một khuôn mặt trắng bệch. "Ông nói thế nghĩa là thế nào?" "Anh chẳng xác là Ken này có thể là người đàn ông chúng tôi tìm đấy. Anh ta đã tới Foley Park và đã từ chối nói vì sao anh ta lại tới đấy." "Tôi có thể nói để ông biết Sherlock Ken đã làm gì ở đấy." Nó không hề động đến một sợi lông chân của ông Ackroyd đâu, ông Pagot ạ. Ông hãy tin tôi đi. Phải, tôi tin cô. Pagot dịu dàng nói. Nhưng cô nên nói đi, nếu cô muốn cứu Ken. Nó đến đây để gặp tôi. Tôi không muốn nó đến nhà, nên tôi đã hẹn gặp nó ở nhà nghỉ mùa hè. Lúc đó là 21h10, Ken đã rời khỏi đó, vào lúc 21h25. Jacques Lecane có phải là con của cô không? Đúng thế, Russell thì thao là cả giọng. Tôi không muốn một ai ở Phân Liên Bắc này nghi ngờ tôi có một đứa con riêng. Ông biết đấy, tôi chưa hề cưới bao giờ. Khi lớn lên, xác trở nên hư hỏng, nó nghiện rượu và tệ hơn thế nữa, nó hút cả thuốc viện. Tôi đã cho nó tiền để đi sang Mỹ, xong không hiểu sao nó lại trở về anh. Tối hôm đó, tôi đã cho nó tất cả số tiền danh dụng được và sau đó nó đã bỏ đi. Tôi tin chắc là lúc nó đi chưa tới 21h30 đâu. Tôi có gặp bà trước bữa ăn. Tôi hỏi, hình như lúc đó bà từ ngoài đi vào phải không? Đúng như vậy. Tôi nghĩ rằng có lẽ mình không thể đi tới nhà nghỉ mùa nhà được. Do đó, tôi đã chạy ra đưa cho nó một bức thư hẹn nó chờ tôi. Thế còn việc bà hỏi về vấn đề thuốc viện thì sao? Tôi đã nghĩ... Là phải có cách điều trị bệnh nhận thuốc viện cho nó. Ông Phong hốt này, ông có tin tôi không? Có, thưa bà. Rõ ràng là người đàn ông nói chuyện với ông Ackroyd vào lúc 21h30. Không phải là con trai bà. Bà rất can đảm. Tất cả mọi việc sẽ tốt lành cả thôi. 4. Câu chuyện về Ursula Bon. Mồ tin của Paul được xuất hiện trên báo vào ngày hôm sau, Thiến rất xúc động. Tôi biết rằng việc bắt Ran là một cố gắng của Ratlan, chị bắt đầu. Tội nghiệp cho Ran quá, như thế là họ đã bắt cậu ấy, Jim, cậu phải làm tất cả để cứu Ran. Em có thể làm được gì cơ chứ? Cậu là một bác sĩ phải không? Fran bị yếu thần kinh. Cậu có thể nói như vậy với Pagot được không? Những câu nói của Khai Lai làm tôi nhớ lại một điều. Này, em không hề biết là anh họ của Pagot bị điên đâu nhé. Tôi trả lời. Ồ, đúng như vậy đấy. Ông Pagot đã kể cho tôi nghe hết câu chuyện ấy. Buồn thật đấy. Họ sẽ phải chuyển ông ta đến nhà thương. Em giả sử là chị đã biết tất cả những câu chuyện về gia đình ông Pagot. Chị thử nghĩ xem. Thiên hạ có ai thích những người cứ xoắn suýt bên họ để điều tra đâu? Tôi không bao giờ xoắn suýt lấy người ta để hỏi như là cậu đã buộc tội cho đâu nhé. Mọi người đều muốn kể cho tôi nghe những khó khăn của họ. Thí dụ, tôi không bao giờ phải hỏi ông Pau Cốt rằng ai là người đã đến nhà ông ấy vào sáng hôm nay. Vào sáng hôm nay à? Tôi gặm hỏi. Rất sớm, sớm hơn cả anh chàng đưa sữa nữa cơ. Đó là một người đàn ông... Ông ta tới trong một chiếc xe kín mít. Mặt của ông ta cũng được che kín. Tôi cho rằng đây là một người từ Luân Đôn một chuyên gia về thuốc độc. Thuốc độc ư? Bà chị thân mến của tôi, chị đang nói gì thế? Vào buổi sáng thứ sáu tuần trước, cô Russell đã tới đây hỏi cậu về thuốc độc. Thì buổi tối hôm đó, ông Akroyd bị giết. Như vậy, Roger Akroyd có thể bị bỏ thuốc độc vào thức ăn của ông ta. Tôi bật cười. Làm gì có chuyện ấy? Ông ta có thể bị đầu độc trước, sau đó mới bị đâm. Như vậy cảnh sát đã lạc hướng. Chị Khe Lai, em là người đã khám nghiệm tử thi ông Akroyd. Em có phải là một bác sĩ không? Cậu là một bác sĩ. Sao cậu không nhận ra được đâu đó, James ạ? Em nói với chị, nguyên nhân của cái chết là ông Akroyd bị đâm. Tôi giận dữ nói, tuy thế Khe Lai vẫn làm ra vẻ như biết hết tất cả rồi. Hình như chị ấy không muốn tranh luận với tôi nữa. Rất buồn cười khi thấy Khe Lai tìm cách dò hỏi Pagot về con người bí mật đã đến nhà ông vào sáng hôm nay. Khi chưa đó, ông ta đến nhà tôi. Nhưng Pagot không hề hé cho Khe Lai biết một tí gì hết. Pagot yêu cầu tôi đi cùng với ông đến Philly Park Trên đường đi, Pagot nói với tôi rằng ông muốn tổ chức một cuộc gặp mặt ở nhà ông vào buổi tối hôm nay. Tôi cần mời tất cả những người sau đây đến nhà tôi, bà Acroy, cô Flora, thiếu tá Blunt, ông Raymond và tôi nghĩ là có cả cô Russo và Parker nữa. Tôi muốn nhờ ông đi mời tất cả những người đó hộ tôi. Tại sao ông không trực tiếp nói với họ? Nếu tôi trực tiếp yêu cầu thì họ sẽ chất vấn tôi là tại sao, để làm gì và tôi nghĩ gì về chuyện này. Tôi không muốn giải thích cho bất cứ ai cả cho đến khi diễn ra buổi gặp gỡ tối hôm nay. Ông có thể giúp tôi được không? Và ông cũng sẽ đến tham dự với chúng tôi chứ? Tôi chấp nhận lời đề nghị của Pogod. Khi đến Fully Park, tôi đi một mình vào trong, còn Pogod đi lưỡng thựng ở ngoài vườn. Người duy nhất có mặt ở nhà lúc này là bà Ackroyd. Bà ta đang ngồi uống trà một mình. Cũng như mọi khi, bà Ackroyd nói rất nhanh. Bà ta thanh minh với tôi là Flora không ăn cắp tiền mà chỉ muốn mượn một số tiền nhỏ thôi. Nhưng Flora không muốn ông bác làm khó dễ. Bà Ackroyd cũng nói với tôi là Flora và thiếu táo Blunt đã hứa hẹn với nhau và sẽ làm lễ cưới trong một ngày gần đây. Tôi rất vui mừng, bà ta nói. Đây là lối thoát cho nó. Không có hứa hẹn gì với ran cả. Có lẽ là ông đã đọc báo ngày hôm nay rồi phải không? Tội nghiệp, Raymond đã gọi điện thoại cho cảnh sát ở Liverpool, xong không thể làm gì được. Bà Ackroyd ạ, cuối cùng tôi nói với bà, ông Pogot muốn gặp tất cả mọi người vào tối hôm nay tại nhà ông ta lúc 21 giờ. Bà có thể đến được không? Ông ấy muốn gì ở chúng tôi thế? Khi tôi nói với bà Ackroyd rằng tôi chỉ là người thừa hành của ông Pogot thôi, và cũng như bà ta, tôi không biết gì cả, thì bà ta nhận lời và hứa sẽ nói với tất cả mọi người khác ở đây. Khi tôi trở ra, Pogot đang chờ tôi ở ngoài cổng. Chúng tôi về tới nhà thì thấy Kailai đang chờ ngoài cửa với vẻ rất ruột. "Có lẽ đang ở đây." Carly nói, cô ấy nói rất mong được gặp ông Pongốt ngay bây giờ. "Tội nghiệp cô ấy, trông Ursula rất đau khổ. Tôi vừa mới cho cô bé uống một cốc nước trà." Chúng tôi đi vào nhà thì thấy Ursula đang ngồi trong phòng khách, đôi mắt đỏ hoe. Và mọng đầy nước mắt, Ursula nhìn chúng tôi với một khuôn mặt nhợt nhạt. Ursula Bond, tôi gọi. Không, Pagot ngắt lời tôi và đi lại phía cô gái. Đây là Ursula Payton, có phải thế không, bà Rand Payton? Vâng, đúng thế thưa ông, cô ta nức nở khóc. Thế lai đẩy tôi sang một bên và tiến tới ôm lấy Ursula. Tôi tới đây vì bài báo, cô tiếp tục nói một cách bình tĩnh. Hoagot nhìn cô bằng ánh mắt khích lệ. Nếu Ran đã bị bắt, thì cuộc sống của tôi sẽ là vô nghĩa. Cô nói tiếp trong tiếng khóc. Báo chí không bao giờ nói lên sự thật cả đâu. Hoagot nói, và có vẻ như rất ngượng ngịu. Xong, đó là sự thật mà chúng tôi mong muốn đấy. Tôi không tin là Ran làm điều đó. Ursula tiếp tục. Ông là một con người thông thái, và ông sẽ tìm ra sự thật. Tôi xin ông hãy giúp tôi. Nếu như cô muốn tôi cứu ra, thì cô phải nói cho tôi bất cứ điều gì về anh ta, ngay cả khi những điều đó có thể bất lợi cho anh ta đi nữa. Ursula bắt đầu câu chuyện. Bố cô chết đi, để lại 7 đứa con với một số tiền ít ỏi. Người chị lớn nhất của Ursula Leon Follywood, đấy là người đàn bà mà tôi đã gặp hôm Chủ Nhật. Con người đó tôi vẫn nhớ rõ cho tới tận hôm nay. Cần phải tự kiếm sống, Ursula đã trở thành một người đi ở. Sau khi gặp Ran, tình yêu đã nảy nở những hai người và kết thúc bằng một đám cưới bí mật. Ran sợ ông Akroy biết những chuyện này, vì nếu như vậy thì ông ta sẽ không cho anh ta tiền nữa. Tuy thế, Ran vẫn không có thể thoát ra khỏi vòng vây của khó khăn. Ông Akroy sẽ từ chối, không cho Ran một đồng nào, trừ phi anh ta lấy Flora. Do yếu đuối... Ran đã đồng ý với hy vọng là sẽ dần dần giải quyết được khó khăn. Sau đó, anh sẽ đi tìm công việc ở một nơi nào đó, rồi sẽ đi đến việc xóa bỏ mối tình bắt buộc với Flora. Đây là kế hoạch của Ran. Ursula rất đột ngột trước tiên Ran nhận lời lấy Flora. Cô liền hẹn gặp Ran trong rừng, nơi khe đã nghe được một phần câu chuyện của họ. Ran yêu cầu Ursula giữ kín mối quan hệ bí mật của họ thêm một thời gian nữa, nhưng Ursula đã từ chối và cô quyết định nói tất cả về ông Ackroyd. Ursula đã thực hiện quyết định đó của mình và cuộc gặp gỡ giữa họ, Ursula và Ran với ông Ackroyd đã trở thành một cơn bão tố. Ông Ackroyd đã nổi nóng với cả hai người, Ran và Ursula. Vào buổi tối thứ sáu tuần trước, Ran và Ursula đã gặp nhau ở ngôi nhà nghỉ mùa hè ngoài vườn. Họ cãi nhau và tuyên bố bỏ nhau. Ursula vứt chiếc nhẫn cưới vào trong bể nước. Khoảng vài chục phút sau thì người ta phát hiện ra ông Akroyd đã bị giết chết. Từ đó trở đi, Ursula kết thúc một cách khó khăn. Tôi không hề gặp lại hay nghe nói về Ran nữa. Bây giờ thì rất rõ ràng là tại sao trước đây Ursula không hề nói gì cả. Nếu còn sống, thì ông Akroyd sẽ làm gì trước chuyện này? Ông ta không phải là con người dễ dàng tha thứ cái việc Ran đã lừa dối ông ta. Mặt khác, cái chết của ông Akroyd lại rất có lợi cho Ran và Ursula. Giả thiết này đã đặt Ran vào một tình thế xấu hơn bao giờ hết. Tôi có một câu hỏi quan trọng. Thưa cô, và gốt nói, cô và Ran rời khỏi nơi đứng nói chuyện vào lúc mấy giờ? Thưa ông, đúng 21: giờ 30 phút tôi đi gặp ran trên đường đi tôi gặp thứ táolan đang lững th dạo chơi do đó tôi phải tránh vào bụi để ông ta không nhìn thấy gian đang đợi tôi ở đây chúng tôi gặp nhau khoảng 10 phút không hơn giờ đây thì tôi đã hiểu tại sao Osura lại hỏi tôi về thời gian xảy ra vụ án cô đã làm gì sau khi quay về nhà và con hỏi tôi trở về phòng riêng của mình và ở đó Cho tới khoảng 22 giờ. Có ai nhìn thấy cô không? Không. Nhưng sao? Ông cho rằng họ có thể coi tôi, tôi. Đúng thế. Họ có thể cho là cô đã vào phòng làm việc của ông Ackroyd và gót kết thúc hộ cô gái. Chỉ những kẻ ngốc mới nghĩ như vậy thôi. Kẻ Lai tuyên bố. Còn đối với người chồng của cô, theo tôi, thì cô không cần phải nghĩ gì về hắn ta nữa cho mệt óc Hắn ta đã liên tục chạy theo mấy đồng tiền và đã để cho cô phải chịu đựng hết. Không, không phải thế đâu. Và đừng nghĩ như vậy về Ran. Ở chỗ là khóc. Anh ấy quay lại không phải vì bản thân anh ấy đâu. Có thể là Ran đã nghĩ rằng tôi đã gây ra vụ án mạng nên đã quay lại để cứu tôi đấy. Tội nghiệp cho Ran quá. Thế mà tôi đã dùng những lời lẽ tan nhẫn để nói với Ran. Đấy không phải là cô đã làm hại đâu. Cái này nói Chẳng có gì phải lo lắng cả. Hãy bình tĩnh lại nào. Tôi muốn Ran quay lại với tôi và kể cho tôi nghe tất cả mọi việc. Ursula nói tiếp. Tôi đã nghĩ rằng bác sĩ Shepard và Ran rất thân nhau, nên có thể bác sĩ biết được Ran đang trốn ở đâu. Cô gái quay lại nhìn tôi. Do đó, tôi đã nói với bác sĩ một câu bóng gió là bác sĩ có thể chuyển lời nói của tôi tới Ran. Tôi... Tôi kêu lên. Tại sao James lại có thể biết được ran của cô đang ở đâu nhỉ? Cái lai hỏi. Tôi không hề biết là ran đang ở đâu cả. Thôi, đủ rồi, cô gái ạ. Pogod cất ngang câu chuyện. Còn bây giờ, Madame đừng có lo lắng nhiều quá. Hãy can đảm lên và tin tưởng vào Hedwin Pogod.